Tuệ Thông Phương Trượng sau khi hù dọa xong đám người trong lầu, lại chuyển ánh mắt sang Lữ Khinh Hầu, Lữ Trang chủ. Lữ Khinh Hầu lúc này đang vội vàng điều tức, kiểm tra lại thân thể, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến hắn vừa mới thổ huyết, nhưng đám tiếc lại không phát hiện được gì. Hắn cảm nhận được kinh mạch của mình bị tổn thương, mỗi tảng lục phủ cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng, nhưng không thể biết được nguyên nhân từ đâu mà ra. Điều này càng khiến hắn cảm thấy lạnh cắt trong lòng. Nghe thấy Tuệ Thông gọi tên mình, Lữ Khinh Hầu giật mình, nhưng không thể không nói. Dù hắn là một trong 20 cao thủ đứng đầu bảng thiên cơ Là chủ nhân tiêu giao Sơn Trang Một nhân vật lớn xương cốt cũng đủ cứng rắn Dù đến lúc này hắn vẫn không có ý định nình lên tiếng Tuy vậy dù hắn không nói gì Không có nghĩa là không ai khác sẽ lên tiếng Khi tuệ thông phương trượng chuẩn bị tiếp tục Hỏi lần nữa Một giọng nói lại vang lên trước Ta biết ai là kẻ sát hại tuệ văn đại sư Người lên tiếng chính là Lữ Kinh Hầu Em trai của hắn Lữ Kinh Văn Lữ Kinh Hầu nghe Vậy không khỏi nổi giận Người dám nói vậy ta có gì không dám? Lữ Kinh Văn mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Trang chủ, tất cả chúng ta cùng nhau làm sai, sao kết quả lại chỉ có một mình ngươi phải gánh chịu? Ngươi thật sự biết ai đã sát hại tuệ văn đại sư? Tuệ Thông Phương trưởng bước lên một bước, vội vàng hỏi: đúng, ta biết. Lữ Kinh Văn không chút do dự thừa nhận. Mặc dù không rõ vì sao khóe miệng của Lữ Kinh Văn lại vịnh lên, lộ ra vẻ trầm trọng, nhưng thấy hắn không có phun máu, điều này đủ chứng minh hắn không nói dối. Tuệ Thông Phương trưởng tiếp tục truy vấn: là ai? Lữ Kinh Văn đột nhiên cất tiếng cười lớn, thiếu chút nữa không kiềm chế được nước mắt. Là Tuệ Văn Lão Hòa Thượng kia chính mình. Ha ha ha ha ha. Huyền không tự chúng tăng đều có cảm giác như bị người ta trêu đùa, nhèo nhèo trợn mắt nhìn, chờ xem Lữ Kinh Văn sẽ thổ huyết, nhưng Lữ Kinh Văn cười cả nửa ngày, lại không có dấu hiệu nào của việc thổ huyết, vẫn đứng vững tại chỗ. Lần này sắc mặt của chúng tăng Huyền không tự lập tức thay đổi, điều này, điều này sao có thể? Tuệ Thông Phương Trượng muốn hỏi lại, nhưng không ngờ phía trước. Lữ khinh hầu, người từ trước đến giờ vẫn im lặng, lại lên tiếng Phương trưởng, có những chuyện truy vấn nguồn gốc, chưa hẳn là điều tốt Ta nói không chỉ là ta và tiêu giao Sơn Trang mà còn bao gồm người và cả huyền không tự phía sau người Tuệ thông phương trưởng cổ họng run dậy Lục cảnh có thể nhận thấy lão hòa thượng này đang do dự vào thời khắc này nhưng hắn cũng không do dự quá lâu lập tức tiếp tục truy vấn Tuệ văn đại sư, vì sao lại tự sát Đến lúc này, Lục cảnh đã có thể khẳng định rằng những người có thể áp chế tuệ thông phương trưởng đêm nay nhất định có mặt trong trạng nguyên lâu đối với hắn điều này ngược lại là một tin tốt tuệ văn đại sư tự sát là vì võ lâm đồng đạo vì đại nghĩa hắn nếu biết các người hôm nay hành động như vậy chắc hẳn sẽ tức giận đến mức từ trong quan tài bỏ ra lữ kinh văn thù lại nụ cười trên mặt ngươi nói gì mê sảng vậy tuệ văn đại sư bị độc chết có liên quan gì đến võ lâm đồng đạo một vị tăng nhân trẻ tuổi cô huyền không tự không nhịn được phản bác nhưng khi nói đến một nửa hắn dường như muốn nói gì đó, lại không thể thốt ra lời tiếp theo. lữ kim văn lúc này lại hoàn toàn không bận tâm, dù cho lúc này không phải tuệ thông phương trưởng đang hỏi hắn, thì hắn cũng đáp lại chẳng sai. haha, xem ra người đã nghĩ ra, không sai. tuệ văn đại sư làm như vậy là để ứng phó với vạn độc cốc, vì để võ lâm các phái đồng loạt vây công vạn độc cốc, hắn không tiếc hy sinh tính mạng. nói thật, người như hắn, hy sinh vì nghĩa cử, thật sự khiến lữ mẫu rất bội phục. người nói láo, tuệ văn đại sư và vạn độc cốc không có ân oán gì. Sao lại tự sát để đổ tội cho vạn độc cốc Trẻ tuổi tăng nhân Vẫn cố gắng biện giải Ngươi nói đúng Chuyện này không liên quan đến ân oán cá nhân Tuệ văn đại sư muốn đối phó với vạn độc cốc vì Đủ rồi Lữ Kinh Hầu ngắt lời chính mình Rồi nhìn chằm chằm vào tệ thông Phương trưởng này còn muốn tiếp tục không Ngươi bình thường vào lúc này chắc chắn sẽ cần nhắc Có nên tiếp tục Truy vấn sự việc lớn này hay không Dù sao giờ đây đã xác nhận tuệ văn đại sư chết vì tự sát Nghĩa là vạn độc cốc đã bị diệt môn và tuệ văn đại sư chính là người mưu đồ tất cả. tuệ văn đại sư lại là cao tăng của huyền không tự, là một nhân vật quan trọng trong phái này. nếu nói đến huyền không tự, ít nhất cũng phải có sự hiện diện của một nửa phái. trong khi hiện tại vạn độc cốc đã không còn bất kỳ hậu nhân nào, nếu không chắc chắn nửa phái sẽ lập tức nghe tin tức này và tìm đến huyền không tự để báo thù. tuy nhiên báo thù chỉ là một phần, huyền không tự vốn là một trong những đại phái đỉnh tiêm, họ không hề lo lắng bị đánh đến tận cửa. vấn đề chính là trong sự việc này. Huyền không tự không hề có lý do chính đáng để hành động, không nên xem nhẹ hai chữ chiếm lý, bởi chính đạo và ma đạo có sự khác biệt lớn ở điểm này. Chính đạo luôn làm việc dựa trên lý do chính đáng, không giống như ma đạo hành động tùy tiện, không kiêng nể gì. Dù có muốn tiêu diệt kẻ thù, ma đạo cũng không phải không có quy tắc, nhưng chính đạo luôn tuân theo những nguyên tắc đạo lý, phải có danh chính ngôn thuận. Tuệ Thông và Tuệ Văn là sư huynh đệ, qua nhiều năm giao tiếp, họ đã có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau dưới mái miếu của Huyền Không Tự Tệ thông tin tưởng Tệ văn tuyệt đối không phải là người xấu và chính vì vậy hắn tình nguyện hy sinh mạng sống để thiết lập ván cờ ép chính đạo hợp lực tiêu diệt vạn độc cốc nhưng trong lòng hắn biết rõ động cơ của mình không thể nói ra ngoài nếu không Tệ văn đã không cần phải tự sát chỉ cần đem mọi chuyện báo cáo cho Huyền Không Tự với vị thế của Huyền Không Tự trong chính đạo họ có thể dễ dàng triệu tập các môn phái khác để ứng phó với vạn độc cốc đừng nói đến chuyện hắn còn giấu nhẹ mọi chuyện đối với phương chượp này tuy vậy hiện tại Tệ thông cũng đang phải đối mặt. Với một nỗi khổ khó lòng bày tỏ Tối nay trong trạng nguyên lâu này Không có đường lui Không chỉ đối với quần hùng trong tự lâu Mà còn đối với chính bản thân tệ Thông Vì vậy Tuệ Thông cắn răng Tiếp tục hỏi Còn xin Lữ Trang Chủ chỉ giáo Lữ Kinh Hầu Liết nhìn tệ Thông một cách sâu sắc Lần này cuối cùng hắn không còn do dự nữa liền đáp tệ Văn Đại Sư nhận được tin tức Đông môn vô sách đang nghiên cứu chế tạo một loại độc dược mới Vô sắc vô vị Chỉ cần vậy ra không chung một lần Nở sức gió có thể lan ra ít nhất một dạng người trúng độc sẽ khiến kinh mạch héo rút vỡ công mất sạch khiến cho người ta không thể phòng bị truyền ngôn còn nói đông môn vô sách đã thành công trong việc chế tạo độc dược này và vạn ma cung cung chủ đối với loại độc này rất hứng thú đang thương lượng với đông môn vô sách để mua lại phương thuốc tuệ thông phương trượng nghe vậy còn chưa hỏi xong nhìn chính mình đã đoán ra đáp án quả nhiên lữ kinh hầu lắc đầu nói không có chứng cứ thực tế chỉ là truyền ngôn mà thôi sau đó chúng ta đã tìm kiếm khắp vạn độc cốc niên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. vì vậy hiện tại xem ra hắn là chuyên nhâm. lời nói của lữ khinh hầu khiến trong tử lâu chìm và im lặng. chỉ bằng vài câu truyền ngôn đã có thể diệt cả một môn phái. từ môn chủ đến đệ tử, thậm chí cả gia quyến đều bị tan sắt sạch sẽ. phương pháp này không khác gì hành động của ma đạo. khó trách trước đây lữ khinh hầu sẵn sàng thổ huyết, cũng không muốn đem chuyện này nói ra. hơn nữa những kẻ có tâm cũng đã nghe được lữ khinh hầu trong lúc nói chuyện. khi hắn đề cập đến việc này đã dùng từ chúng ta. Tức là hiểu rõ tình hình E rằng không chỉ có tiêu giao Sơn Trang Mà còn có những thế lực khác liên quan Trong trạng nguyên lâu Không gian hoàn toàn tĩnh lặng Ngay cả tiếng hít thở cũng như thể ngừng lại Nhiều người có mặt tại đây đều từng tham gia trận đại chiến 5 năm, năm trước Thậm chí trên tay còn vương máu tươi của đích Có người say rượu Tự hào khoe khoang với bạn bè Người thân về chiến công năm xưa Tuy nhiên họ không thể ngờ rằng Sau cuộc chính nghĩa chiến tranh Ấy lại có một bí mật lớn lao ẩn giấu lữ khinh hầu vừa mới tiết lộ chỉ là bắt đầu mà thôi trong lòng mọi người lúc này chỉ còn vương vấn đủ lại câu hỏi ví dụ ngoài tiêu giao Sơn trang năm xưa còn có những môn phái nào trong giang hồ đã tham gia cuộc chiến tin đồn về tệ văn đại sư xuất phát từ đâu nếu là tin đồn chắc chắn phải có một nguồn gốc nào đó hơn nữa nguồn gốc ấy không phải là chuyện nhỏ bởi vì tệ văn đại sư đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để ngăn cản một kết nạn lớn của võ lâm điều này chứng tỏ ông tin tưởng vào nguồn tin ấy rất nhiều tệ văn đại sư đâu phải trẻ con Không thể dễ dàng nghe qua lời đồn, rồi tin ngay, hắn sẽ không vì vài lời từ người qua đường mà vội vàng tin tưởng. Người nào nói về hắn về tin đồn này, chắc chắn là người hắn rất tín nhiệm, có thể còn là một nhân vật lớn, mà nhân vật lớn này có liên quan gì đến Vạn Độc Cốc, tại sao lại phải tốn bao công sức diệt trừ Vạn Độc Cốc? Trong lúc mọi người đều đang suy nghĩ, Yến Quân nhẹ nhàng truyền âm vào tai Lục Cảnh từ trong mật thất, nói: "Động thủ đi." Lúc này, Lục Cảnh cũng nhận thấy tuệ Thông Phương Trưởng và các tăng nhân của Huyền Không Tự đều có vẻ thất thần. Hiển nhiên, bọn họ đang bị một loạt sự việc liên tiếp làm cho kinh ngạc đến mức ngây người. Mặc dù Lục Cảnh còn muốn nghe tiếp, nhưng hắn cũng biết cơ hội như vậy khó có được. Vì vậy vội vàng gật đầu với Yến Quân, nói Tuệ thông giao cho ta, ngươi đi đối phó với hòa thượng tay trái, người có khuôn mặt trắng như tiết. Tên này dù không phải là người khởi xướng sự việc đêm nay, nhưng ít nhất hắn cũng là người chỉ huy tại hiện trường. Trong khi quan sát tình hình, Lục Cảnh không hề nhàn dối, hắn luôn cố gắng tìm kiếm kẻ đứng sau vụ này. Những hành động liên tiếp của tuệ thông phương trượng trong đêm nay rõ ràng là quá khác thường. Hiển nhiên, ông ta đang bị uy hiếp. Lục cảnh đã sớm chú ý thấy rằng, tuệ thông có những lúc nói một đàn mập mèo, mà giữa trừng lữ khinh hầu cũng nhiều lần ngắt lời lữ kinh văn để hỏi xem liệu tuệ thông có dừng lại ở đây không. Bởi vì nếu tiếp tục như vậy, không chỉ tiêu giao sơn trang mà ngay cả huyền không tự cũng khó lòng có được lợi thế. Nếu như tệ thông chỉ vì muốn điều tra chân tướng về cái chết của tuệ văn mà tiến vào nơi này, có lẽ ông ta sẽ sớm thu tay lại. dù sao tự mình tìm lữ khinh hầu để thương lượng còn tốt hơn. là trước mặt đông đảo người như vậy, làm lỗ hết mọi thứ ra mà hỏi đến tận cùng. tuy nhiên sau đó tuệ thông lại thể hiện sự cứng rắn, vẫn tiếp tục truy vấn không ngừng, cuối cùng khiến lữ khinh hầu phải cảm thấy bị ép đến mức phải mở hộp thoại. biểu hiện này đối với một tên mao đầu tiểu tử mới gia nhập giang hồ thì đương nhiên không có gì lạ. nhưng tuệ thông lại là người đứng đầu huyền khổng tự, một trong những tông sư nổi tiếng của võ lâm, hắn không thể và không nên coi nhẹ đại cục đến mức độ này. Vì vậy, rõ ràng là hắn cũng đang ở trong tình huống mất đắc dĩ, người khống chế hắn chắc chắn cũng ở trong trạng nguyên lâu. Nếu trước đó đã được huấn luyện kỹ lưỡng, tuệ thông sẽ không mắc phải vấn đề như vậy, mà sẽ có thể điều chỉnh lời nói của mình tùy theo đối phương. Lục cảnh trước đó đã điều tra qua những người ngoài phó hội của huyền không tự. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Lý Bất phàm, hắn không nghĩ rằng một đầu bếp hay thị nữ có thể dễ dàng trà trộn vào trạng nguyên lâu, vì vậy sự chú ý của hắn dồn vào những người đi cùng tuệ thông kết quả hắn không bị thất vọng rất nhanh đã chú ý đến một tên tăng nhân trẻ tuổi có làn da trắng dù tên này rất giáo hoạt luôn cố gắng ngụy trang giống như những tăng nhân khác nhưng với mắt quan sát của lục cảnh hắn vẫn phát hiện ra vài dấu vết không phải vì tên này lỡ làm gì sai mà là lục cảnh nhận ra thái độ của các hòa thượng khác trong huyền không tự đối với hắn có chút kỳ lạ khoảng cách giữa hắn và hai hòa thượng đứng cạnh cũng xa hơn so với các tăng nhân khác và ánh mắt của những người xung quanh gần như không bao giờ nhìn về phía hắn. hiển nhiên, tuệ thông phương trưởng đã có sự đề phòng đối với lục cảnh, nhưng do trước đó đã có diễn luyện, nên hắn không dám biểu lộ ra ngoài. chính vì vậy, lục cảnh mới giao nhiệm vụ cho yến quân bắt giữ tuệ thông, còn bản thân lục cảnh, hắn vẫn khởi kinh đào nộ lãng, lao về phía tuệ thông phương trưởng. tuệ thông phương trưởng có thể coi là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh hiếm hoi của thời đại này. ngũ giác của ông rất nhẹ bén, huống hồ lục cảnh lại sử dụng khinh công động tĩnh không hề nhỏ. Dù cho mũi giác của ông không nhạy bén, ông cũng nhất định sẽ nhận ra. Chính vì vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, tuệ thông liền hồi phục, lại tinh thần. Tuy nhiên, vào lúc này, ông lại phạm phải một sai lầm thứ hai. Khi nhận thấy có người lao tới, ông chỉ thấy một người lạ mặt, không phải là cao thủ nổi danh. Thêm vào đó, khuôn mặt người này có vẻ hơi xa lạ, vì vậy ông không lập tức rút lui. Kết quả là, trong một giây phút thất thần và do dự, lục cảnh đã kịp dùng thiên trượng đánh tới trước người ông. Lúc này, lục cảnh biết rằng chỉ ít bước đầu tiên trong kế hoạch đã thành công. Tuy vậy, hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác. Dù có trong tay tứ bình bát ổn, đối phó với tệ thông, một cao thủ như vậy, hắn không thể coi thường. Hơn nữa, tứ bình bát ổn chỉ có thể giúp hắn trói buộc đối thủ, chứ không thể ngay lập tức chế trụ được đối thủ. Nhất là khi tệ thông còn có thể sử dụng miệng để tấn công. Lục cảnh mặc dù không sở hữu những món bảo vật lợi hại như hắc liêu, nhưng hắn cũng có không ít bí mật. Ví dụ như thân phận người xuyên việt, nội lực của hắn và những bí mật khác tất cả đều là những điều hắn chưa từng nghĩ đến việc tiết lộ cho người khác vì vậy lục cảnh vừa đến liền lập tức dồn hết lực vào công kích đáng tiếc tứ bình bát ổn không giống như tâm kiếm hắn dù có công lực mạnh mẽ nhưng cũng phải đợi tuệ thông tự mình đối đầu sau một vài chiêu đấu tuệ thông phương trưởng Cố bắt đầu âm thầm kinh ngạc bộ trưởng pháp của đối phương hoàn toàn lạ lẫm với hắn mỗi chiều mỗi thức đều có phần khác thường dù có hàng ngàn điểm sơ hở nhưng lại không sao phá vỡ được cứ như là bị một thế lực vô hình ngăn lại tuệ thông không muốn dây dưa lâu với lục cảnh vì vậy quyết định dùng nội lực thâm hậu của mình để ép đối phương. tuy nhiên hắn không ngờ rằng một chiêu vô vật lại vô tình trúng phải điểm yếu của đối phương. tuệ thông vận sức dùng tám phần công lực đánh một trường trúng vào thỉn trượng của đối phương, tuy lại chỉ làm nước bọt bắn lên mà không hề gây thương tích. sau một khắp, tuệ thông phương trưởng bất giác thốt lên là ngươi không có cách. mặc dù lục cảnh mang mặt nạ ra người nhưng nội công tiểu kim cương kình của hắn vẫn quá dễ nhận ra. môn công phu này vốn dĩ rất ít người biết đến, nhưng một khi luyện đến mức cao thủ lại chỉ có một nhà duy nhất. tiểu kim Cương Kinh là một trong những võ học của phật môn. tuệ thông phương trưởng không thể không nhận ra được. lục cảnh không bất ngờ khi bị phát hiện, mà mắt hắn liếc qua yến quân. lúc này nàng cũng đã động thủ, lao về phía mục tiêu của mình. đáng tiếc, mục tiêu lại rất cảnh giác, chỉ cho một bước đã nhanh chóng lướt qua, trốn ra phía sau hai vị hỏa thượng của huyền không tự, khiến yến quân không thể ra tay thành công. lục cảnh trong lòng kích hận, đồng thời không thể không tập trung tinh thần, chuẩn bị đối phó với đoàn công kích môn linh của tuệ thông phương trưởng. nhưng không ngờ chỉ sau một khắc, tuệ thông lại đột một hét lớn. yến nữ hiệp bí mật lớn nhất của ngươi là gì? yến quân nghe vậy khẽ giật mình, rồi lại cúi đầu im lặng. không lâu sau, nàng nhổ ra một ngụm máu tươi. lục cảnh thấy vậy không khỏi kinh hãi, không hiểu vì sao yến quân lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. cả hai đều là đệ tử thư viện, theo lý mà nói, đêm nay trong trạng nguyên lâu không có ai hiểu rõ hơn bọn họ. với những nguy hiểm ẩn giấu, huống hổ phía trước, còn có miêu thiên xích, hàn thạch cùng các bậc tiền bối làm gương. trong tình huống này. Mọi bí mật đều trở nên vô nghĩa Thành thật trả lời mới là chính sách đúng đắn Tuệ thông phương trượng thấy vấn đề của mình có hiệu quả Không do dự Lập tức lại hỏi lần nữa Yến Huy Hiệp, ngươi bí mật lớn nhất là gì Tuy vậy, Yến Quân vẫn im lặng Chỉ tiếp tục ra chiều, từng kiếm nhanh hơn từng kiếm Hướng người vị tăng nhân mặt trắng mà tấn công Dường như nàng đã hạ quyết tâm Phải giết người này trước Ý nghĩ của nàng là không sai Vì tuệ thông đã chuyển sang hỏi nàng Rõ ràng có kẻ đang đứng sau lưng giật dây Và người đó không ai khác chính là vị tăng nhân mặt trắng kia Vì vậy nếu nàng có thể đẩy ngã được người này Nàng sẽ có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo hiện tại Nhưng huyền không tự Không chỉ có mỗi tệ thông Là người có thể áp chế nàng Cái tăng nhân khác mặc dù không muốn Cũng buộc phải xuất hiện để cứu trợ Tuy võ công của bọn họ không tồi Trong số đó lại có những cao thủ hạng nhất Dù yến quân kiếm pháp xuất sắc Nhưng trong khoảnh khắc này Nàng vẫn không thể làm gì được vị tăng nhân mặt trắng kia Vì thế nàng lại phun ra một ngụm máu tươi rồi bắt đầu ho khan kịch liệt thậm chí ngay cả kiếm chiêu của yến quân cũng trở nên tán loạn không những không thể bắt được tên hòa thượng mặt trắng kia mà chính nàng lại suýt bị một cây côn bổng quét trúng cánh tay trái lục cảnh vội vàng hô lớn ngươi đang làm gì vậy đến lúc này rồi mà còn để ý mấy quy củ trong thự sao cái gì thân phận với thân phận nếu cần về sau chỉ cần một chén tiễn khách trà là được yến quân chỉ mí môi không trả lời lục cảnh thấy vậy lại tiếp tục nói vấn đề thứ ba dù thế nào cũng phải trả lời Bởi vì trước đây không ai chống lại được vấn đề này Nếu không làm không tốt Sẽ xảy ra án mạng Yến quân vẫn im lặng không lên tiếng Lục cảnh định nói tiếp Nhưng lúc này âm thanh của tuệ thông lại vang lên Yến nước hiệp người không lui lại thì đừng chết bần tang vô tình Yến quân do dự một chút Nhưng nàng rất rõ ràng Nếu vào lúc này nàng rút lui Chẳng khác nào bán đứng lục cảnh Nàng quyết không thể làm chuyện như vậy Vì thế kiếm chiêu trên tay nàng vẫn không ngừng Bên kia tuệ thông phương trưởng cũng không chần chờ nữa Lại lặp lại câu hỏi trước đó Yến Nữ Hiệp ngươi bí mật lớn nhất là gì? Ta Trong tim ta có một người Yến Quân cắn chặt môi Nói ra lời này Có lẽ vì đêm nay Đã nghe quá nhiều bí mật trợn người trong võ lâm Nên khi Yến Quân thốt ra câu này Cả tòa trạng Nguyên Lâu đều ngẩn người Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Bí mật lớn nhất của Yến Quân Lại là một chuyện liên quan đến tình cảm của thiếu nữ Sau một lúc Có người không kìm được thở vào nhẹ nhõm Bọn họ tự nhận là người trong chính đạo Ngày thường vẫn tự cho mình là những hiệp sĩ Hôm nay tập hợp nơi đây Là để đối phó với những kẻ ma đạo Những kẻ không có ranh giới cuối cùng Thế nhưng giờ đây Họ còn chưa bàn bạc xong quy tắc Mà những chuyện mở ám trong quá khứ của mình Lại bị phơi bày ra Mỗi người bị tuệ thông tra hỏi đều là những nhân vật lớn Là môn chủ hoặc trưởng lão của các môn phái Có tính tâm trong giang hồ Mà họ không ai là không có một đoạn quá khứ u ám Một số đệ tử trẻ tuổi thậm chí bắt đầu dao động Cảm thấy những người miệng luôn nói đạo lý. Nhân nghĩa trong chính đạo Cũng chẳng khác gì những kẻ ma đạo vì lợi ích cá nhân Nhìn thấy Yến quân bị ép phải thấu huyết hai lần Mà không lên tiếng Họ sợ rằng sẽ nghe thấy những điều kinh hoàng hơn nữa May mắn thay Thiếu nữ không trả lời những câu hỏi đó Không để cho họ những ác mộng trở thành hiện thực Tuy vậy Cũng có vài người thật sự cảm nhận được hương vị của ác mộng Thành hiện thực Yến quân Dù là tỷ muội nổi bật của Vân Thủy Tĩnh Tử Các Là người đứng đầu thế hệ trẻ Và cũng là mỹ nhân được võ lâm tôn vinh đã thu hút không ít đệ tử trẻ tuổi thầm mến. khi nghe tin nàng đã có người trong lòng, nhiều người không khỏi cảm thấy choáng váng. cùng lúc đó, những người từng tiếp xúc với yến quân và tự nhận mình cũng có thể so với các nam đệ tử trong môn phái khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi xót xa nhưng lại mang theo một chút kỳ vọng nhỏ bé. nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. làm người nếu không có mộng tưởng, vậy khác gì cá mặn tuệ thông phương trưởng sau khi hồi phục tinh thần tiếp tục hỏi người có từng nói với người kia không? không, yến quân đáp vì sao không nói vì người kia đã có người trong lòng câu trả lời của yến quân lại khiến trạng nguyên lâu bên trong xôn xao người nào người nào lại không có mắt như vậy để một người hoàn mỹ như yến quân không muốn lại đi thích những nữ nhân khác Chẳng lẽ người này mù mắt sao Các đệ từ chỉ cảm thấy vô cùng tức giận về thông phương trưởng không biết có phải không khí xung quanh đã ảnh hưởng đến mình sau đó mới hỏi tiếp câu hỏi quan trọng nhất người kia là ai ngay khi lời vừa thoát khỏi miệng ông cảm thấy như trượng pháp trước mắt bỗng nhiên mạnh mẽ hơn mấy phần Hơn nữa, khi ông nhìn về phía lục cảnh Còn thấy ánh mắt của hắn như muốn nói Người có thể ngừng tranh cãi đi không Người kia cùng ta đều ở trong thiên cơ bản Yến quân hít sâu một hơi nói Lời nói của nàng phá tan mọi giấc mộng Của vô số thiếu hiệp Tuệ thông nghe vậy, cũng hơi sững người Rồi chợt nghĩ ra điều gì Ánh mắt lại dừng lại trên người lục cảnh Hoài nghi hỏi, người kia là Đúng lúc này, Thu Mạc Ly đột nhiên cất tiếng Đệ tử Vân Thủy Tĩnh từ các Đề đại sư tỷ của các người áp trận nói xong Thu Mạc Ly liền dẫn đầu xông vào trận chiến. Mục tiêu của nàng là Huyền Không Tự, ngoài tuệ Thông Gia, cao thủ thứ hai là Chí Trân, thủ tọa La Hán Đường. Người này lúc này đang giao đấu với Yến Quân, là trở ngại lớn nhất, ngăn cản Yến Quân bắt giữ tên hòa thượng mặt trắng kia. Thấy Thu Mặc Ly xuất thủ, những người xung quanh không dám lơ là, lập tức để Yến Quân tạm thời ở một bên và tập trung tinh thần vào cuộc chiến. Khi Trí Trân lùi lại, Yến Quân ngay lập tức tiến lên, kiếm khí dâng trào, ép những hòa thượng xung quanh phải lùi lại đồng thời tay kia cũng túm lấy vạt áo tên hòa thượng mặt trắng tên hòa thượng mặt trắng hiển nhiên nhận ra rằng tối nay mình khó thoát trên mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn không còn che giấu nữa liền quát lớn với tuệ thông chạy đi tuệ thông nhìn hắn vẻ mặt đầy do dự nhưng cuối cùng vẫn lùi lại nửa bước chuẩn bị theo lời mà rút lui tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc sau sắc mặt hắn lại thay đổi bởi vì hắn phát hiện thiên trượng trong tay lục cảnh đã phong tỏa hoàn toàn lộ trình trốn thoát của hắn tuệ thông huy động trưởng sử dụng tuyệt học của huyền không tự từ quang phổ chiếu môn trường pháp này đã được hắn luyện đến mức đại thành uy lực kinh người và sự tinh diệu của nó chẳng ai sánh kịp trong thiên hạ đây không phải là trường pháp mạnh nhất Khi cũng là một trong ba trường pháp hàng đầu nhưng lần này dù hắn đã ra chiêu toàn lực vẫn không thể mở ra một con đường thoát thân cho mình giống như bị bao lại trong một bao giác tuệ thông không khỏi kinh ngạc liền hỏi đây là võ công gì vậy tư bình bắt ổn lục cảnh đáp hết hy vọng rồi chỉ cần ta sử dụng công phu này Trên đời này không ai có thể thoát khỏi một chiêu của ta Tuệ thông nghe Vậy liền nói Lời của người trẻ tuổi vẫn chưa đúng Nếu như không ai có thể trốn thoát Vậy chẳng phải ngươi là thiên hạ đệ nhất Rồi sao Không sai Ngươi nói đúng Lục cảnh gật đầu đáp Nghe lục cảnh nói vậy Tuệ thông trong lòng không khỏi lắc đầu Người trẻ tuổi quả thật là người trẻ tuổi Một khi đắc ý dễ dàng mất đi sự cảnh giác Hai người vừa rồi trông như đang nói chuyện phiếm Những quy củ trước đây vẫn còn tác dụng Câu hỏi kia cũng chẳng khác gì một cuộc tra khảo. Lúc, Lục Cảnh trả lời, tuy nói có vẻ mạnh miệng nhưng cũng đương nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Một khi Lục Cảnh bị trừng phạt, với võ công của Tuệ Thông Phương Trưởng, ông hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội thoáng qua để thoát khỏi Trạng Nguyên Lâu. Tuệ Thông bên này còn đang mong đợi Lục Cảnh sẽ thổ huyết, nhưng chờ mãi mà cảnh tượng đó vẫn không xảy ra. Lục Cảnh vẫn như cũ nhí nhót tương bừng, chẳng hề có dấu hiệu nào của sự tổn thương. Tuệ Thông nhíu mắt lại, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Cái này sao có thể? Gia Hỏa này chẳng lẽ đang nói thật sao? Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi? Năm nay vẫn chưa đến 20 Chưa đến 20 tuổi mà đã là nhất lưu cao thủ Thì quả thực quá khoa trương Chưa đến 20 tuổi mà được xem là thiên hạ đệ nhất Sợ rằng Ngay cả trong những quyển tiểu thuyết Cũng không thể nào miêu tả được Tuệ thông chỉ cảm thấy trong lòng như bị đe nặng Mà tin giữ không chỉ dừng lại ở đó Khi thu mặc ly ra tay Đó như một tín hiệu đánh thức mọi người Khi thấy tuệ thông có ý muốn trốn thoát Trong lầu, đám người đương nhiên cũng không muốn ngồi yên trời chết Vậy là họ lập tức gia nhập và hàng vũ với công ông Trái lại Các tăng nhân huyền không tự lúc này đang giao chiến với đệ tử Vân Thủy Tĩnh Tử Các, nhưng không thể nào dành được thời gian để giúp đỡ Tuệ Thông. Tên hòa thượng mặt trắng ghi giờ đã bị yến quân ép xuống đất, còn bị điểm huyệt đạo, không thể cử động, thậm chí không thể nói ra lời nào. Nhìn thấy tình thế này, Tuệ Thông phương trượng hiểu rõ đại cuộc đã mất, thờ dài một tiếng rồi dừng tay, không tiếp tục dãy dùa nữa. Trong khoảnh khắc đó, ít nhất có đến mười thanh binh khí đỡ trên người ông. Lục cảnh thấy vậy cũng thù hồi thìn trượng, Lùi sang một bên Một số người lo lắng rằng Tuệ Thông sẽ làm điều gì đó Có thể lại sử dụng ngu mẹo gì đó Bèn định điểm huyệt câm của ông Tuy nhiên, ngay sau đó Thu Mạc Ly lại lên tiếng Đợi một chút, mọi người tự động tách ra Nhường đường cho Thu Mạc Ly Vị chủ của Vân Thủy Tĩnh từ các Thu Mạc Ly tiến đến trước mặt Tuệ Thông Ánh mắt phức tạp Sau một lúc lầu mới cất lời Ta biết các vị cao tăng huyền không tự là bị người bức bách Tuệ Thông lập tức ngắt lời Thu Mạc Ly Thu các chủ không cần phải vì chúng ta mà giải vây Dù bị uy hiếp hay không Chuyện đêm nay cuối cùng là do chúng ta gây ra Và đã mang lại cho chính đạo các phái Một tổn thất khó mà đánh giá hết Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trước khi xảy ra sự việc Bần Tăng đã dự liệu sẽ có hậu quả như vậy Tuy nhiên, Bần Tăng vẫn quyết định làm một mình Thất bại thì không thể trách ai Thu, Mạc Ly hỏi Vậy người đã uy hiếp các ngươi, giờ đã bị bắt Phương trượng, ít nhất ngài có thể cho chúng ta biết Hắn đã dùng phương pháp gì để uy hiếp các ngài tuệ thông lít nhìn vị tăng nhân mặt trắng, lắc đầu nói: các người chỉ bắt được một tiểu nhân vật, căn bản không phải kẻ chủ mưu đứng sau màn. vậy ai là chủ mưu sau màn? thu mặc ly nhíu mày hỏi. có phải những kẻ ma đạo không? không phải ma đạo, mà là vạn độc cốc. không biết có phải vì muốn đền bù cho những sai lầm trước kia của mình, tuệ thông phương trượng lần này đã không còn giấu giếm nữa. vạn độc cốc, nhưng năm năm trước tất cả người của bọn họ đã chết hết rồi mà. không phải chết hết, vẫn còn một ít đệ tử mọi môn sống sót. quan trọng hơn, đông môn vô sách còn có một đứa con gái. Nàng cũng đã trốn qua một kiếp Đồng môn vì làn xảo Nàng đã mất tích rất nhiều năm rồi Bao nhiêu năm qua Chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức gì về nàng Hơn nữa Sau mấy lần điều tra Cũng không tìm thấy tung tích của nàng Phần lớn mọi người đều tin rằng Nàng đã chết Hiện tại xem ra nàng chưa chết Không những không chết Mà còn sống rất tốt Đồng thời thừa kế toàn bộ truyền thừa của bạn độc cốc Thậm chí còn xuất sắc hơn cả phụ thân nàng Nàng đã trở lại Đến đây để báo thủ chúng ta Tuệ thông phương trượng nói xong Ánh mắt liếc qua khuôn mặt của mọi người trong lầu Sau đó thở dài Hôm nay dù sao cũng không phải chuyến đi vô ích. Chỉ ít bần tăng cũng biết được Oán niệm của vạn độc cốc dư nghiệt đến từ đâu Đại sư có gặp qua cô nương đồng môn vì làn đó không Lục cảnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi Không có Tuệ thông đáp Vẫn luôn là nàng Một người có thuộc hạ liên lạc với chúng ta Chính là Yến Nữ Hiệp trong tay người kia Lần này vào kinh thành Vì muốn theo dõi chúng ta Hắn cũng đã tạo đầu Giả làm tăng nhân trong chùa Nói cách khác Tuệ thông phương trượng ngài cũng không thể khẳng định vị đông môn vi lan cô nương kia còn sống Một người hỏi Vị đông môn cô nương kia đích xác là còn sống Tuệ thông khẳng định Bởi vì người có thể giả trang Nhưng độc dược thì không thể giả trang được Năm năm trước trong trận chiến kia Chúng ta đã hủy bỏ hết các phương thuốc độc của vạn độc cốc Môn quy của vạn độc cốc rất nghiêm ngặt Số lượng độc phương trong tay các ngoại môn đệ tử có hạn Hơn nữa họ rất khó tiếp xúc được với các độc dược lợi hại Nếu nói trên đời này còn ai có khả năng bảo tồn được những độc chất đáng sợi nhất của vạn độc cốc Thì chỉ có đồng môn vi lan cô nương Câu nói này của tệ thông thực sự khiến người khác khó mà phản bác lại Tuy nhiên, lục cảnh lại biết rõ Trong thời gian gần đây, đồng môn vi lan vẫn luôn ở trong kính hồ cốc Và theo quy củ của kính hồ cốc, nàng không thể rời đi Vậy thì, những độc chất kia làm sao lại có thể lưu truyền ra ngoài Đồng môn vi lan có hiểu rõ tình hình không? Ai hiện giờ đang cầm cờ hiệu của vạn độc cốc mà hành động nghĩ tới đây, lục cảnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vã nói với yến quân: "nhanh, đem miệng hắn đẩy ra." kỳ thật, không đợi lục cảnh lên tiếng, chỉ nghe đến việc liên quan đến bạn độc cốc, yến quân trong lòng đã sinh ra sự cảnh giác. nàng lo lắng rằng, tên hòa thượng mặt trắng sau khi bị bắt sẽ uống thuốc độc tự vẫn, vội vã đưa tay tháo chiếc cằm của hắn. tuy nhiên, không ngờ nàng vẫn chậm một bước. ngay khi tệ thông đang nói chuyện, tên hòa thượng mặt trắng đã hiện ra một màu xanh biếc quái dị trên mặt, giống như có từng nhánh cây, cành lá mọc dưới làn da hắn, độc dược này có tác dụng rất mạnh. Chỉ qua một lát, toàn thân hắn, từ đầu đến chân, bao gồm cả tay chân, đều biến sắc. Nhưng dù vậy, tên hòa thượng mặt trắng vẫn cất giọng khàn khàn, đầy oán hận: "Nan sẽ tìm đến các ngươi, các ngươi còn có thân nhân bằng hữu của các ngươi, không ai có thể thoát được." Nói xong chữ cuối cùng, hắn cũng vừa kịp nuốt xuống hơi thở cuối cùng, cặp mắt chuyền đo, vẫn không thể nhắm lại, khiến không ít người có mặt phải dùng mình. Những người có chút kiến thức nhìn thấy vậy liền nhận ra ngay độc dược mà hắn sử dụng. Một người bất giác thốt lên Xuân nha Đây là Xuân nha của vạn độc cốc Nhưng loại độc dược này không phải đã tiệt tích rồi sao Thu mặc ly trên mặt lộ vẻ thần sắc mưng trọng Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tuệ thông Và cách tăng nhân huyền không tự May mắn thay Bọn họ lúc này lại không có dấu hiệu gì bất thường Tuệ thông nói Trong cơ thể chúng ta không có độc dược Nếu bọn họ chỉ định dùng tính mạng của chúng ta để ép buộc Vậy thì chúng ta cũng đã nhận thức được điều này Đêm nay chúng ta căn bản sẽ không đến trạng nguyên lâu tham dự tiệc. Vậy hắn đã nắm được nhiều điểm gì của các ngươi? Ta không thể nói Tuệ thông lắc đầu Ta chỉ có thể nói với các ngươi Nếu chúng ta không đến Cái chết sẽ không chỉ là của một hoặc hai người Cũng không phải chỉ có một hai trăm người Liên quan đến việc xử lý thế nào Tuệ thông phương trưởng Đứng đầu huyền không tự cùng chúng tăng Các phái chính đạo bên này tạm thời Vẫn chưa đạt được một ý kiến thống nhất Ngoài ra Dù hội minh bị gián đoạn Nhưng vẫn muốn tiếp tục Đối mặt với mài đạo hùng hã như vậy Mọi người cuối cùng Cũng phải đưa ra một quy tắc nào đó tuy nhiên lúc này võ lâm minh chủ lại không thể nào đưa ra quyết định hàn thạch đã bị thương những người còn lại cũng không có tâm trạng đi tranh luận nữa hơn nữa ngoài mai đạo họ còn phải nghĩ cách ứng phó với việc báo thù đông môn vi lan và vạn độc cốc điều này cũng khiến trong lòng mọi người như bị một lớp bóng ma bao phủ trong chốc lát không ai lên tiếng ngay lúc này Thù mặc ly lại nhìn về phía lục cảnh ngữ khí của nàng chậm lại không ít vị bằng hữu này nhìn có vẻ lạ mặt không biết là cao nhân phái nào nói đến cũng phải cảm tạ các hạ đã viện thủ nếu không phải trước kia các hạ quyết đoán xuất thủ Năn cản tuệ thông phương trưởng Tối nay sự việc e là khó mà kết thúc Nơi đây có nhiều võ lâm đồng đạo như vậy Tất cả đều thiếu các hạ một ân tình Lời nói của nàng vừa thốt ra Đám người trong lầu bỗng như từ trong mộng tỉnh lại Lập tức nheo nheo hướng ánh mắt về phía lục cạnh Ban đầu mọi người đều thể hiện sự cảm kích Nhưng sau đó nhìn một lúc Ánh mắt dần dần trở nên cổ quái Chẳng bao lâu trước đây Yến quân đã bị tuệ thông ép buộc Phải thừa nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người Lại còn nói người ấy là một cao thủ trong cơ bản. Lục Cảnh vừa mới đấu với Tệ Thông Phương Trượng lâu như vậy, hơn nữa lại khiến cho Tệ Thông phải dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không thể thoát thân. Kỳ thân thủ của hắn tuyệt đối thuộc hạng nhất lưu, nhìn nơi tướng mạo của hắn, ừm, tuy đã ngoài 30 có vẻ hơi lớn tuổi, nhưng khi giơ tay nhấp chân lại toát lên vẻ phóng khoáng nông nình. Không ít thiếu nữ trẻ tuổi có lẽ sẽ bị kiểu khí chất này thu hút. Điều mấu chốt là vừa rồi Lục Cảnh và Yến Quân mỗi người khóa chặt một mục tiêu, phối hợp ăn ý, tuyệt đối không phải là từng người tự chiến đấu khi yến quân không muốn trả lời câu hỏi của Tội thông lục cảnh còn lên tiếng khuyên nhủ nói cách khác hai người này là nhận biết nhau lại thêm việc yến quân lúc trước có vẻ do dự không dứt khoát điều này chẳng phải là đám người không khỏi thăm dùng mình một người khác trong cuộc lại đang ở ngay đây hơn nữa người này nhìn cũng không có gì đặc biệt chẳng lẽ mới vừa chữa khỏi lục cảnh bị ánh mắt của nhiều người chăm chú nhìn vào trong lòng không khỏi cảm thấy run rẩy hắn biết rõ những người này đang nhìn vào điều gì khi thiếu nữ kia bộc mạch tâm sự Lục Cảnh cũng bị bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng Yến Quân không lên tiếng hai lần, là vì không muốn để Thiên giám phát hiện, nhưng không ngờ lại liên quan đến hắn. Đối với người khác, điều này có thể chỉ là một câu chuyện giang hồ, nhưng đối với Lục Cảnh, mỗi một câu của thiếu nữ ấy, như thể đang nói trực tiếp với hắn, trong lòng hắn nổi lên một cơn sóng lớn. Nếu lúc này hắn tỏ rõ thân phận, có thể dễ dàng đảo ngược thế cờ, chiếm lấy quyền chủ động, thậm chí có thể nhân cơ hội này để mở rộng địa bàn, lấy lại những đất đai đã mất và hơn nữa có thể mở rộng phạm vi thế lực của mình. Với sự xuất hiện của Yến Quân, đêm này có rất nhiều người chứng kiến, chuyện tình yêu cay đắng của hắn và Yến Quân sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được lan truyền khắp giang hồ, lúc đó, Yến Quân muốn tái giá với người khác sẽ càng trở nên khó khăn, bởi vì trong thời đại này, nữ tử trùng trinh được coi trọng đặc biệt, ngay cả trong giang hồ, ít ai dám cưới một nữ tử đã từng yêu người khác. Dĩ nhiên, Yến Quân vẫn có thể tìm được người để gả, nhưng vấn đề là ai dám cưới một nữ tử đã rõ ràng trong lòng là người khác vì thế lục cảnh có thể yên tâm lên kế hoạch cho gì mình bất kể là xử lý mối quan hệ giữa yến quân và ôn tiểu xuyên hay giữa nàng với hạ huệ đều có thể thỏa sức tính toán nhưng dù có thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn lục cảnh lại không làm được điều đó hắn nhìn yến quân đang ngồi khoanh chân vận công để chữa trị vết thương không thể nào tưởng tượng nổi thiếu nữ ấy phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ trong đêm tối mới vừa xa nhau không lâu nàng đã phải bỏ xuống lớp vỏ bọc ngụy trang đèn trái tim mình dâng lên cho người khác xem trước mặt bao nhiêu người như vậy với tính cách tự tôn và kiêu ngạo của Yến Quân hiện giờ nàng chắc chắn cảm thấy rất khó chịu lục cảnh sao lại có thể nhẫn tâm để lại một vết thương sâu đậm trong lòng thiếu nữ như vậy vì vậy hắn thở dài nói tại hạ là Thích Quy không môn không phái chỉ là một kẻ tán nhân giang hồ sức thủ tương trợ chỉ là vì trong phận sự dù sao chính ta cũng đang ở trong trạng nguyên lâu nếu để tuệ thông thoát ta cũng khó thoát khỏi cái chết cho nên Thu các chủ và các vị võ lâm đồng đạo, không cần phải cảm tạ. Thêm nữa, tên đệ tử vạn độc cốc kia cũng là do Yến nữ hiệp bắt giữ. Nếu không có sự trợ giúp của Yến nữ hiệp cùng với các vị bằng hữu Vân Thủy Tĩnh từ các, người bị tệ thông hỏi lúc này chính là ta." Lục Cảnh nói xong, liếc mắt ra hiệu với Tệ Thông, ý bảo lão hòa thượng không cần xem vào chuyện bao đồng, hai người trước đây mới giao đấu. Hơn nữa từ phản ứng của Tệ Thông lúc này, Lục Cảnh biết rõ đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Tuy vậy, chưa kịp dứt lời, hắn liền nghe thấy một âm thanh khác vang lên lục đại hiệp như vậy là không đúng rồi trước đây ở hội giang thành đã có đồn đại nói ngươi không màn danh lợi làm việc tốt mà không lưu danh lúc đó ta còn không quá tin nhưng hôm nay nhìn thấy lại hoàn toàn phục tuy nhiên lần này mọi người đều nhận ân tình lớn của ngươi chuyện này sao có thể qua loa được lục cảnh nghe thấy âm thanh này liền biết tình hình sắp rối loạn quả nhiên vừa nghiêng đầu lục cảnh thấy là thành tùng không biết từ đâu xuất hiện người này vừa nói chuyện vừa né mắt với ai đó rõ ràng rất tự đắc Với bản thân như thể có ai đó đang giúp đỡ mình. lời của là thành tùng vừa dứt trong trạng nguyên lâu mọi người lập tức xôn xao lục cảnh hắn chính là lục cảnh kia sao cùng yến quân chưa đầy 20 tuổi đã leo lên thiên cơ bảng hơn nữa lại không phải xuất thân từ những đại phái mà nghe nói chỉ là một đệ tử của một lão tiêu sư không có tên tuổi vì vậy rất nhiều người đã nghi ngờ thực lực của hắn nhưng sau trận chiến với lệ phi long tất cả những nghi vấn ấy đều bị phá vỡ và tối nay. Hắn một mình đối đầu với tệ thông phương trượng của Huyền Không Tự, thời gian giao đấu tí không dài, nhưng ít nhất từ bề ngoài, Lục Cảnh cũng không rơi vào thế yếu, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Ôi, thân thủ này quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, Khó trách Yên Quân lại yêu hắn. Nghĩ đến đây, một đám thiếu hiệp trong lòng không khỏi thở dài, tự hỏi sao mọi chuyện tốt đẹp đều rơi vào tay người này, hơn nữa, tên khốn này lại không quan tâm đến cô nương nào, ngay cả Yên Quân cũng không cần. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng me tiêu giao sơn trang trang chủ lữ kinh hầu lên tiếng lục đại hiệp ôn gia trang từ biệt xem ra võ công của ngươi lại có tiến bộ thật sự làm cho người ta bội phục mọi người lúc này chẳng ai chú ý đến câu nói tiếp theo của lữ kinh hầu mà chỉ bị ba chữ ôn gia trang thu hút sự chú ý lúc ấy hắn liền nghĩ đến câu nói nổi danh trong giang hồ học kiếm phải và tẩy kiếm cắt cưới vợ thì phải cưới ôn gia nữ sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm đặc sắc ôn gia có bảy người con gái Trong đó còn có một cô con gái chưa xuất giá Nếu gọi ôn tiểu xuyến Nàng cũng là một mỹ nhân nổi tiếng trong giang hồ Hơn nữa nếu nhớ không lầm Gần đây nàng cũng thường xuyên lui tới kinh thành Như vậy có thể thấy Lục Cảnh và nàng có thể đã gặp mặt nhau Thậm chí có thể đã có những cuộc giao tiếp không ít Mà theo lời lữ khinh hầu Lục Cảnh thế nhưng đã từng đến ôn ra trang Cái này còn cao hơn nữa Nếu cha mẹ hai bên đã gặp mặt Liệu bước tiếp theo có phải là nền động phòng hay không Đáng giận Đây là cái gì ngọt ngào Hay phiền não đây? Sao trên đời lại có người gặp phải loại hạnh phúc phiền não như vậy? Trong lầu, đám người không khỏi cảm thấy căm giận. Lục, cảnh lúc này không biết phải nói gì cho phải. Sau một lúc lâu, hắn đành phải gỡ xuống chiếc mặt nạ ra người trên mặt, bật đắc dĩ nói. Lưỡi trang chủ, từ khi chia tay đến nay, không có vấn đề gì chứ. Lý bất phàm lúc này cũng mở miệng. Lần trước từ biệt chỉ mới 3 tháng. Không ngờ lần này lại nhờ vào lục đại hiệp xuất thủ mới giúp bọn ta từ hiểm cảnh chuyển nguy thành an. Lý bang chủ quá khen rồi lục cảnh đáp rồi hướng lý bất phàm ôm quyền. Sau đó, hắn có chút chột dạ liếc nhìn Thu mặt Ly. Tuy nhiên, Thu Cách chủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhạt, không ai có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì. Người có tầm ảnh hưởng lớn thường là như vậy, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không lộ hỉ nộ, nhưng nghĩ đến, trong lòng nàng hiện giờ chắc chắn không phải là những lời đáng nói. Lục Cảnh tự biết mình khó biện hộ, bởi e bảo hắn lại trộm lòng người, lại còn không biết kiềm chế mà thông động với ôn gia thất nữ, đúng là điển hình của kẻ một chân đạp hai thuyền. Nhưng đó chưa phải là tất cả, nếu tính thêm cả Hạ huệ và Cố thải Vi, thì chắc chắn Thù Mặc Ly sẽ ngay lập tức rút kiếm ra. May mắn thay, Thù Mặc Ly sau đó cũng không hỏi han về quan hệ giữa Lục Cảnh và Yên Quân, mà chỉ hỏi, "Lục đại hiệp, ngươi có điều gì muốn yêu cầu không?" Lục Cảnh giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên, trong lòng thầm nghĩ không biết đây có phải là ám chỉ gì không, nếu như hắn xin Thù Mặc Ly nhận mình làm đệ tử, không biết nàng có đồng ý không. Khi hắn còn đang mãi nghĩ ngợi, Mặc Ly lại lên tiếng, Chính như Lý bang chủ đã nói Tối nay chúng ta chính đạo các phái Có thể vượt qua kiếp nạn này Lục đại hiệp công lao là lớn nhất Nếu ngài có yêu cầu gì Chỉ cần chúng ta có khả năng Tất nhiên sẽ không từ chối Lục cảnh nếu mày Còn chưa kịp đáp lại thì bỗng nhiên ngày yên quân ở bên cạnh mở mắt Và nói một từ quần áo Lục cảnh nghe vậy Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần Nhớ ra mình còn có việc chưa xử lý Liền chỉ vào tuệ thông phương trượng Rồi nói với thủ mặc ly Ta muốn y phục của hắn Và tất cả những vật hắn mang theo người Thu Mạc Ly ánh mắt lẽ lên Nhưng không chút do dự đáp Việc này đơn giản Tất cả y phục của hắn sẽ thuộc về Lục Đại Hiệp Ngoài ra, Lục Đại Hiệp còn có yêu cầu gì khác không? Tạm thời không có Có thể để lại đây trước được không? Lục Cảnh thử hỏi Được rồi, vậy đợi khi nào Lục Đại Hiệp nghĩ ra Hãy đến nói cho ta biết Thu Mạc Ly liếc nhìn Lục Cảnh một cách thật sâu Sau đó, Lạc Thành tùng ra lệnh cho người mang tệ thông phương trượng Người bị điểm huyệt Đi lên lầu thay quần áo lục cảnh một phần vì lo lắng một phần vì dưới lầu không khí quá căng thẳng nên cũng chủ động đi theo cuối cùng hắn thu được một chuỗi phật châu một kiện tăng y một đôi tăng giày một ít bạc vụn và một viên sát ve viên sát ve này khác biệt với bình thường nó đã chuyển sang màu đen không còn mờ nhạt và cánh sau lưng không phải có hai đôi mà là bốn đôi viên sát ve này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lục cảnh hắn cẩn thận dùng khăn tay bao viên sát ve lại không có gì bất ngờ đồ vật này chắc chắn là món quỷ vật suýt nữa Vì ra đại loạn trong chính đạo lần này Dù sao, lục cảnh vẫn thu cả Phật Châu Tăng Y và các vật phẩm khác lại Hắn không tiến hành thí nghiệm tại chỗ Mà quyết định mang tất cả đến Tì Thiên Giám Để người ở đó kiểm tra Sau khi làm xong, lục cảnh lại lên mềm một hồi mới xuống lầu Chủ yếu là vì hiện giờ hắn không biết Nên đối diện với Yến Quân như thế nào Khi xuống lầu, lục cảnh phát hiện Yến Quân đã không còn ở đó Trong lòng hắn giật mình Đây chắc chắn, không phải là một điểm tốt Hắn đang định hỏi Yến Quân ở đâu Nhưng khi lời vừa đến khóe miệng hắn lại cảm thấy có chút không ổn, bẻ mút lại. may mắn thay, lúc này là thành tùng lại đưa tay trợ giúp, liếc mắt về phía đại môn, chuyên đã ý định. lục cảnh vội vã từ biệt lý bất phàm và thu mặc ly, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi trạng nguyên lâu. dù vì những sự kiện trước đó khiến không khí trong trạng nguyên lâu có phần vắng vẻ, nhưng ngoài lầu trên phố xá lại vô cùng nhộn nhịp. dù đã gần giờ hợi, trên đường vẫn còn khá đông người qua lại. dọc hai bên đường, các cửa hàng đã treo đầy đèn lồng, ánh sáng chiếu sáng cả con phố dài. Giống như ban này vậy, Lục Cảnh cố gắng lướt mắt tìm kiếm thân hình Yến quân giữa đám đông, nhìn tiếc là không thu được kết quả gì. Tuy vậy, Lục Cảnh không nghĩ sẽ bỏ cuộc như vậy. Sau những gì đã trải qua đêm nay, hắn không còn dễ dàng từ bỏ nữa. Mặc kệ người ngoài nghĩ sao về hắn, chỉ cần Yến quân vẫn còn trong lòng hắn, thì hắn cũng muốn đem tất cả tình cảm của mình truyền đạt cho nàng. Lục Cảnh nhảy lên cổng trao đầu phố, quan sát dưới chân, nơi ánh đèn rực rỡ và người qua lại đông đúc. Nhưng kết quả lần này cũng khiến hắn thất vọng, khuôn mặt mà hắn tìm kiếm vẫn không thấy. Một lúc sau, Lục Cảnh nhảy xuống cổng trào, hướng về phía ti Thiên giá mà đi. Đã không thể tìm được Yến Quân, hắn đành phải tạm thời gạt sang một bên, đưa tên quỷ vật kia đến nơi đã định. Kết quả, Lục Cảnh đi được khoảng trăm bước, khi đi qua một quán trà, lại tình cờ nhìn thấy thân ảnh kia qua cửa sổ, người đến muộn rồi. Yến Quân mở lời, "Ta vừa mới tìm ngươi." Lục Cảnh đáp, "Thật sao?" Yến Quân không nói gì thêm, chỉ hít sâu một hơi, rồi tiếp lời, Vừa rồi ở trạng nguyên lâu Những lời ta nói với ngươi Không thể nào, có lẽ cả đời ta sẽ không quên được Lục cảnh lắc đầu nói Yến quân hơi run người Nhưng chưa kịp nói gì thì lục cảnh đã ngồi xuống đối diện nàng sắc mặt Yến quân trở nên khó chịu Lục đại hiệp không cảm thấy mình hơi quá đáng sao Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà làm vậy Đâu phải hành vi của quân tử Ở quê hương ta Mọi người đều cho rằng Đó là chuyện tình đầu ý hợp Lục cảnh đáp, ánh mắt sáng ngời Yến quân thở dài Ngươi coi như không quan tâm đến danh dự và cảm nhận của ta, nhưng cũng đừng bỏ qua Tiểu Xuyến. Nếu chuyện tối nay truyền đi, nàng sẽ ra sao? Nàng sẽ nghĩ, nàng có bạn. Lục cảnh nói, vẻ mặt bình thản. Yến Quân tức giận trước lời nói của hắn, còn có cô nương hạ đâu? Hạ Hoè, đương nhiên cũng là ta. Lục cảnh đáp, cũng giống như ngươi và Tiểu Xuyến vậy. Lục Đại Hiệp đang mơ về Tam Thê Tứ Thiếp sao? Yến Quân hỏi, sắc mặt không vui. Chẳng phải vậy sao? Thời này Tam Thê Tứ Thiếp đã không còn phạm pháp. Lục cảnh nói, bày ra vẻ vô lại, khiến Yến quân thật sự không biết nên đối phó thế nào. Một lúc sau, nàng đành thở dài Thôi, hết hy vọng rồi, ta sẽ không để ngươi làm cho ta dối nữa. Nói xong, hắn định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị lục cảnh nắm chặt tay. Đừng vội, đừng vội, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Lục đại hiệp không cảm thấy mình quá tham lam hay sao? Yến quân thản nhiên nói, người nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không dám bước đi quá xa. Lục cảnh thân sắc nghiêm túc đáp, ta luôn tự nhủ với bản thân không nên quá tham lam Cho nên lúc chiều mới có thể để mặc ngươi cáo biệt Cũng mới có thể không dám nhìn thẳng vào tình cảm của ngươi Ta đã nói với mình phải học cách chấp nhận tiết nuối Bởi vì cuộc đời vốn không hoàn mỹ Luôn tràn đầy những tiết nuối đủ loại Kiếp trước ta cũng là người như vậy Lúc nào cũng lo lắng trước sau Do dự mãi bỏ qua những cơ hội mà Duyên Phận ban tặng Sau đó ta tự nhủ những điều đó không phải của mình Cần phải buông tay Nhưng bây giờ ta quyết định thử nắm bắt tất cả trong tay Lục cảnh ánh mắt trở nên càng thêm kiên quyết Yến quân không để lại dấu vết Nhẹ nhàng rút tay lại Lục Đại Hiệp Người uống nhiều rồi Nơi này là trà phường, Ta làm sao lại uống nhiều Người cũng biết rõ nơi này là trà phương Vậy mà sao lại say Ngay cả chuyện của kiếp trước cũng kéo ra được Có lẽ vì bí mật Lớn nhất đã bị phơi bày. Giờ đây Yến Quân không còn cố gắng giấu giếm Hay giả vờ trần tĩnh như trước nữa Nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Và cũng giành lại phần chủ động Thậm chí Nàng còn tự tay rót trà cho Lục Cảnh Đẩy chén trà đến trước mặt hắn Uống trà Lục Cảnh nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ đưa tay cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, rồi đặt chén xuống tiếp tục nhìn yến quân. yến quân lại rót thêm trà uống tiếp đi. lục cảnh lại nâng chén lên uống một hơi cạn sạch, tiếp tục uống. yến quân tiếp tục châm trà cho đến khi lục cảnh đã uống hết ba ngụm, nàng mới buông bình trà xuống rồi hỏi: cảm thấy thanh tịnh hơn chút nào chưa? Ta trước kia còn không biết ngươi lại giấu kín cảm xúc như vậy, có phải vậy không? ta cũng không ngờ ngươi lại dễ dàng say như vậy. xem ra chúng ta hiểu nhau cũng chưa đủ. Đúng vậy, cho nên chúng ta hẳn là nên ở bên nhau thêm một thời gian nữa. Được thôi, ngươi đẩy hôn sự với ôn ra, ta và ngươi ở chung cũng không sao. Yên Quân nói một cách thản nhiên, hay là ngươi nghĩ rằng, đêm nay xong việc, ngươi đã có thể chắc chắn, ta sẽ đồng ý. Ta chưa từng nghĩ đến như vậy, nếu không, ngay từ đầu ở trạng nguyên lâu, ta đã sớm bày tỏ thân phận của mình, cũng sẽ không bị lạc phó bang chủ làm khó. Tin ta đi, vô luận thế nào, ta đều không muốn để ngươi khó xử. Lục cảnh dừng lại một chút. Rồi tiếp tục, hơn nữa Vấn đề giữa chúng ta Kỳ thực không phải về tiểu xuyến Ý ngươi là gì? Yến quân, nhiễu mày lại Ngươi chẳng phải đã đi ôn gia trang gặp ôn đại nương rồi Muốn làm con rể ôn ra sao? ấy chuyện này dây rong lắm Lục cảnh đáp với ngươi nói nắn, gọn đi Như vậy, có lẽ ta sẽ khiến ngươi cảm thấy vô sĩ Lục cảnh thở dài Ngươi nói đi, ta nghe xem Tốt, tiểu xuyến nàng nói phải cho ta làm thiếp Chuyện này ta chưa nói với ai cả Lục cảnh nói một hơi Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Yến Quân, sau đó nàng cầm lấy ấm trà, Lục Cảnh nhanh chóng giữ tay nàng lại, không để nàng rót trà. Ta nói là thật mà. Suy nghĩ kỹ một chút, người người này cũng không phải không có ưu điểm, chỉ ít người còn biết tự nhận ra mình. Yến Quân nói, a, Lục Cảnh nạc nhiên, về cái câu vô sỉ ấy. Yến Quân ném mạnh, nhìn đi, ta đã nói rồi mà. Lục Cảnh cười khổ, Ôn Đại Nương biết chuyện này không? Yến Quân hỏi tiếp, chúng ta đang nghĩ cách chọn thời cơ thích hợp. Lục Cảnh trả lời. Chưa nói cho bà ấy sao Yến quân lại hỏi Không lâu nữa đâu Tiểu xuyên nói bà ấy sẽ xử lý tốt những chuyện này Lục cảnh giải thích Yến quân thở dài Ngươi phải cố gắng trân trọng nàng Nàng dù sao cũng là ôn gia bảy nữ Nếu không phải rất thích ngươi Chắc chắn sẽ không điên rồi như vậy Ngay cả những yêu cầu không quan trọng cũng đồng ý hết Ta biết rồi Lục cảnh đáp Vậy là bây giờ chỉ còn lại ta Và vị cô nương hại kia đúng không Hiện tại Quả thật là như vậy Vậy ngươi định chọn ai Yến quân Không còn vòng vò, gọn gàng dứt khoát nói Ngươi nhìn xem, có thể nào, có một khả năng Thật có lỗi, ta không có trí tưởng tượng phong phú như vậy Yến quân lấy từ trong ngực ra 20 đồng tiền Đặt lên bàn, rồi đứng dậy nói Đừng khách khí Phần còn lại của ấm trà cứ để cho ngươi Chờ khi ngươi tỉnh dựa, thì lại đến tìm ta Nói xong, nàng không lưu lại thêm giây phút nào Xài bước rời khỏi trà phường Nhìn bóng lưng nàng khuất dần Lục cảnh cảm thấy trong lòng có chút phức tạp Tề đầu hắn thường thấy trong các tiểu thuyết, Niên vật nam chính xử lý chuyện tình cảm luôn như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần tùy tiện đùa giỡn một chút, hậu cung liền mở ra. Lão bà tài giỏi, thậm chí có thể giúp tạo dựng ra cường như chiến hạm thiếu nữ. Và quan trọng nhất là tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Thế nhưng sao đến hắn thì lại khác. Ba người đã có thể tạo thành một bộ tam quốc diễn nghĩa. Có phải do hắn khắc kim quá nặng không? Dù sao tối nay hắn cũng không trắng tay, ít nhất là đã truyền được tâm ý ra ngoài. Mặc dù Yến Quân không đáp ứng. Nhưng cũng không triệt để từ chối Nàng không giống như trước Có ý định tránh xa hắn Vì vậy xem như đây là Một khởi đầu Lục cảnh không mấy tâm trạng để uống nốt chén trà còn lại Sau khi Yến quân rời đi không lâu Hắn liền lấy túi từ trên người tệ thông ra Tìm được một vật Rồi hướng về phía ti thiên giám đi tới Lúc chiều Hắn có gặp một tên tiểu lại đang đứng xem náo nhiệt Giờ này công việc đã xong Tên tiểu lại đó đã về nhà Hay vào đó là một người khác Lục cảnh đưa một bài cho hắn Để lại người đó đi vào Lục Cảnh nhẹ nhàng đi dọc theo con đường quen thuộc đến bên tường, đốt lên một cây nến, rồi dùng mộc chỉ gõ ba cái vào chuông, một lát sau, trên mặt tường hiện ra một cánh cửa. Lục Cảnh bước vào, mặc kệ những tiếng ồn nào xung quanh, tìm đến một người mặc áo xanh, rồi lặng lẽ đưa đống đồ vật trong ngực cho hắn. Sau đó, Lục Cảnh kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong trại nguyên lâu. Người áo xanh liền lấy bút mực giấy nhìn ra, ghi chép lại những điều Lục Cảnh vừa nói, đồng thời còn hỏi thêm vài vấn đề, Lục Cảnh trả lời một cách chính xác. Sau khi xác nhận không có sai sót Người áo xanh cẩn thận cất giữ đống đồ vật Và hai trang giấy ghi chép Khi công việc chính đã xong Lục cảnh nhẹ nhàng thở ra Nhìn quanh một vòng Hắn nhận thấy so với lần trước đến đây Lần này không có gì khác biệt Tuy lần trước hắn đến vào ban ngày Nhưng giờ đã khuya Qua giờ hợi rồi mà vẫn có người từ cửa sổ nhỏ của Nguyệt Nha Bay vào bay ra Chuyển tin tức Người phụ trách tiếp nhận tình báo Là một nhóm bảy người Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng Thần sắc không hề lây lỏng Hiển nhiên, tin tức từ khắp nơi truyền đến không được như ý Vì vậy, Lục Cảnh cũng không tiếp tục quấy dày bọn họ nữa Mà tự mình đi lên lầu Khi lên đến lầu 2, hắn tìm đến bộ khí giới cục dò xét tình hình tại đó Rồi tiếp tục tìm kiếm những cơ quan giám sát bí mật mới Được thiết lập Tuy nhiên, sau khi tìm một vòng Hắn chỉ không thể tìm thấy nơi mình cần Mãi đến khi gặp lại một người quen cũ Dừng quan, hắn mới được dẫn vào một phòng Trông có vẻ là phòng dành cho tiền bối Dừng quan nói với Lục Cảnh Chính là chỗ này. Ngươi vào đi, ta còn có việc phải làm, muốn vào cung một chuyến, sẽ không đi cùng ngươi. Vào cung, có chuyện gì vậy? Lục Cảnh hỏi, dừng quan Liếc nhìn Lục Cảnh, đáp, còn không phải là do ngươi gây ra sao? Lục Đại Nhân không nên nói linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến ta? Lục Cảnh không hiểu nói, hắn ở đây bận rộn giúp ti thiên giảm phá án, đâu có giao thiệp gì với vị vua trên Long ỉ kia. Tốt thôi, hắn cũng không thể nói là hoàn toàn không có giao thiệp. Dù sao, hắn cũng đang che giấu một người giả mạo Chu tông, liệu có phải chuyện này bị lộ ra ngoài không? may mà dừng quan nhanh chóng giải thích cho hắn. lần trước ngươi vào cung không phải dùng thân phận giả của thích quỳ sao? không sai, đúng là có chuyện đó. lục cảnh đáp, vậy lần này ở trạng nguyên lâu, ngươi có phải lại dùng thân phận đó không? hơn nữa còn bị người khác nhận ra không? dừng quan hỏi. ách, cái này cũng có. lục cảnh thú nhận. quan gia đã biết chuyện này, vì vậy đã gọi ta vào cung gấp. dừng quan giải thích. ờm, lục cảnh ngạc nhiên. lục cảnh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị Hắn ngọi người vào cung giữa đêm như vậy Là vì ta sao Vâng chẳng lẽ hắn thiếu ta 100 ngàn lượng bạc Mà không có ý định trả Bị dừng quan nhắc nhở Lục cảnh mới nhớ lại lần trước mình cứu ra có công Chủ Hiệt đã hứa sẽ trả cho hắn 100 ngàn lượng bạc để báo đáp Nói về vị quan gia này Quả thật rất keo kiệt Lúc đầu đã có kè mặt cả Cuối cùng mới định ra số lượng 100 ngàn lượng Sau đó lại tiếp tục bớt xén Thật sự là muốn 2 tháng sau mới trả xong mà bây giờ kỳ hạn hai tháng đã qua nhưng lục cảnh chẳng thấy đồng bạc nào, vì vậy lập tức cảnh giác. mặc dù hiện tại hắn kiếm được không ít tiền từ trồng sâm, nhưng một trăm ngàn lượng bạc vẫn là một số tiền lớn, sao có thể nói không cần là không cần? à, không phải vì một trăm ngàn lượng bạc đâu, mà là vì chuyện của phúc an công chúa. từ khi ngươi từ chối hôn sự với công chúa, quan gia thường xuyên hỏi ta về ngươi. bây giờ chuyện giữa ngươi và yến quân, yến cô nương đã truyền đến tai hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ lo lắng. nhưng ta nghe nói Hắn không phải đã bắt đầu tìm vị hôn phu thích hợp Cho Phúc An công chúa sao Lục Cảnh hỏi, đúng vậy Nhưng nếu có thể đưa người làm phò mã Đương nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất Lục Cảnh lắc đầu, nói Thỉnh cầu rừng đại nhân chuyển lời giúp ta cho quan gia Bảo rằng ta bên này phiền phức đã đủ nhiều rồi Xin người đừng làm phiền thêm nữa Rừng quan hơi giật đầu Thể hiện sự đồng ý À, còn một việc nữa 100 ngàn lượng bạc cũng xin ngài giúp thúc giục Nếu hắn không chịu đưa Ta sẽ tự mình vào trong khối phòng của hắn lấy Lục Cảnh lại bổ sung thêm. Sau khi cáo biệt dừng quan, Lục Cảnh cuối cùng cũng có thể tìm vào gian phòng chứa tiền, bên trong, một lão đầu nhỏ mặt áo tơ, đầu đội chiếc mũ lông tròn, đang chăm chú đánh vào một chiếc kiếp toán bàn, phát ra tiếng keng kèm, kèm rung động. Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cảnh, lão ngẩng đầu lên nhìn, rồi quát: "Ngươi là thư viện đệ tử, đi đi đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến, đợi ngươi lên làm giám sát rồi hãy quay lại." Tuy nhiên vừa dứt lời, lão đầu lập tức ngừng nói: Khi thấy Lục Cảnh lấy ra một đồng tiền đồng đặt trước mặt mình, đồng tiền này không giống với đồng tệ đang lưu hành bên ngoài. Phía trước khắc bốn chữ, có nợ nhất định trả, còn phía sau là hình một con mắt có tiêu chí của Ti Thiên giám. Tiểu lão đầu nhìn thấy đồng tiền, ngẩn người ra, rồi hỏi: "Cái này ngươi từ đâu có? Ti Thiên giám phát cho ta?" Lục Cảnh vừa nói vừa đưa lệnh bài cho lão. Tiểu lão đầu tiếp nhận lệnh bài, quan sát một lúc, sắc mặt lộ vẻ chợt hiểu, người chính là Lục Cảnh đó sao? Tại thư viện một năm không đủ thời gian" Vậy mà đã bắt đầu tham gia giám sát chính thức và điều tra án, nghe nói biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Quả thật, ngươi đúng là có tư cách đến chỗ ta đây đi dạo một vòng. Tiền bối quá khen. Lục cảnh khiêm tốn nói, không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta là kim trưởng quỹ là được. Người trong phủ đều gọi ta như vậy. Tiểu lão đầu vừa nói, vừa bung bàn tính trong tay xuống. Ngươi muốn tìm gì? Ta có thể đổi được gì? Lục cảnh hỏi lại. Chỗ ta có rất nhiều thứ để đổi. Kim trưởng quỹ vút sâu, trả lời nếu thiếu tiền. Một đồng có thể đổi được 1000 lượng bạc trắng, ngoài ra còn có đan dược, pháp khí, bố trí trận pháp, chế tác phù lục, tài liệu cần thiết, thậm chí là tình báo, chỉ cần ngươi nghĩ đến, ta đều có, nếu muốn biết cụ thể có gì, có thể qua lật xem giá sách ở phía Đông. Lục Cảnh nghe vậy liền đi đến giá sách phía Đông, quả nhiên, hắn thấy một hàng sách được bày bị ngăn nắp, hắn tiện tay rút ra một cuốn, phát hiện đó là sách về các loại đan dược, mỗi trang ghi rõ tên gọi, công dụng và dược tính của từng loại đan dược. Ngoài ra còn có cách phối chế và giá cả ghi chú bên dưới. Lục Cảnh tìm thấy Tam Tiên Đan, đây là một loại đan dược trung phẩm, tác dụng hỗ trợ tu luyện, giúp tăng nhanh sự phục hồi bí lực, một bình có giá là 5 mai Ti Thiên giám đồng tệ. Giá tiền này so với các loại đan dược trung phẩm bình thường cao hơn rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác, trong tất cả các loại đan dược, đan dược có thể khôi phục bí lực luôn là loại quý giá nhất. Lục Cảnh liếc nhìn qua, rồi lại lật sách lên, muốn tìm xem từ cuốn sách của Độc Nhã đạo nhân, đan dược mà hắn đạt được là gì. Kết quả Hắn quả thật tìm được bổ thiên, chỉ cần nghe thấy cái tên này cũng đủ thấy y phong, hơn nữa so với Tam Tiên Đan, bổ thiên lại là loại ấn khóa bán, mỗi phiên trị giá 2 mai đồng tệ, là đan dược hạng nhất, thậm chí còn cao hơn thượng phẩm một bậc, đây cũng chính là loại đan dược cao cấp nhất mà Lục Cảnh có thể tìm thấy trong quyển sách này, hoặc có thể nói, tiền bối quả thật là tiền bối, ra tay quả là quá xa xỉ. Lục Cảnh lại một lần nữa cảm thán trước khí phách của độc nhãn đạo nhân, biết rằng hắn không cần loại đan dược này, hắn đặt cuốn sách ghi lại đan dược sang một bên sau đó lại cầm lên một cuốn khác, rất hứng thú lật ra xem. lục cảnh tốn cả thời gian một nén nhang, mới lật qua hết tất cả các cuốn sách trên giá. cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một cuốn sách về pháp khí, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại tràn ngập tiết hận. phi kiếm, ngươi muốn phi kiếm? kim trưởng quỹ không biết đã đến sau, lừng lục cảnh từ lúc nào, tò mò nhìn vào cuốn sách trong tay hắn, thấy trên đó vẽ một loại phi kiếm, tên là kinh hồng phi kiếm. lục cảnh hơi gật đầu, nhìn trên này, phi kiếm đều quá đắt, nhìn trên này. Phi kiếm đều quá đắt Hắn và cái kiếm tu khác biệt Thật ra đối với phẩm chất phi kiếm Cũng không có yêu cầu quá cao Dù sao mục đích luyện phi kiếm của hắn chủ yếu là Hướng về phía luyện phi kiếm Bản thân lục cảnh cũng không ngờ rằng Việc luyện phi kiếm lại mang đến cho mình những kết quả ngoài mong đợi Uy lực của phi kiếm càng lớn càng tốt Dù có nhỏ một chút cũng không sao Vì hắn vẫn có thể điều chỉnh lại Chính vì vậy lục cảnh quyết định chọn loại rẻ nhất Tuy nhiên dù là rẻ nhất Nó cũng phải tốn đến 600 viên Đồng tiền ti thiên giám Quy ra thành bạc cũng là 600 ngàn lượng Với tín độ hiện tại của hắn Chẳng phải là muốn xử lý ít nhất 100 vụ án mới Có thể tích lũy đủ số tiền Để mua một thanh phi kiếm sao Trên người người có bao nhiêu đồng bạc 6 cái lục cảnh mở túi tiền ra Để lộ toàn bộ số tài sản của mình Tất nhiên 6 đồng ti thiên giám này Chỉ là phần thù lao của hắn Và quỳ khi cùng nhau phá án Sau đó hắn đã nhận thêm một số tiền Từ vụ án mò đá Và vụ giải quyết. Với độc nhãn đạo nhân Còn có vụ xử lý thi thể zombie cùng tề văn nhân Và cuối cùng Là vụ việc về quỷ vật trong trạng nguyên lâu hôm nay Những đồng ti thiên giám này Sau khi xác minh sẽ còn mang lại thêm một ít tiền Nhưng dù vậy Số tiền vẫn còn quá xa mới Đủ để mua phi kiếm Lúc này lục cảnh hỏi Ta có thể dùng tiền mua trực tiếp được không Được Nhưng nếu người dùng tiền Chỉ có thể từ tay những giám sát khác mua đồng tệ Hơn nữa Giá cả sẽ không phải là một đồng tệ Mà chỉ có thể đổi được khoảng một nghìn lượng bạc trắng. Vậy là bao nhiêu? Lục cảnh hỏi tiếp Hiện tại, ít nhất phải gấp đôi mới có thể đổi được Kim trưởng quỹ nói Bởi vì gần đây bí lực, có phần suy si yếu Nên đại gia cũng đã bắt đầu tính toán từ sớm Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự muốn phi kiếm Lại có thể có cách khác Chỉ là cần dựa vào chút vận khí Biện pháp gì? Lục cảnh tinh thần chấn động Phi kiếm đối với hắn Mà nói vốn chẳng phải là điều gì khó khăn Một tình báo, kim trưởng quỹ mìm cười đáp Tình báo, lục cảnh nhíu mày Đúng vậy, trong tay ngươi Số tiền ấy để mua một thanh phi kiếm chắc chắn Là không đủ Không bằng thử mua tình báo Xem sao Ngươi có biết ti thiên giám có không ít phi kiếm bị thất lạc bên ngoài không Một số có thể tìm lại được Còn một số thì không thể Trong tay ta hiện có vài đầu tình báo Liên quan đến những phi kiếm thất lạc đó Kim trưởng quỹ giải thích Từng bước Chỉ cần ngươi tìm được Những phi kiếm ấy sẽ là của ngươi Ngươi cảm thấy sao Bao nhiêu tiền cho mỗi đầu tình báo Lục cảnh hỏi Giá cả thì có nhiều mức Nếu là tin tức quý giá Một đầu sẽ có giá từ 100 đến 20 viên đồng tệ Còn nếu là tin tức thông thường Thì chỉ cần 7 viên đồng tệ một đầu Vì ngươi là người mới Lại là lần đầu đến làm ăn với ta Ta sẽ giảm giá cho ngươi Chỉ thu 6 viên đồng tệ mỗi đầu Kim trưởng quỹ cười nói Lục cảnh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp Nhưng những tin tình báo này Ngươi không chỉ bán cho một mình ta Đúng không? Kim trưởng quỹ cười hắc hắc đương nhiên rồi Nếu ngươi không tìm được phi kiếm Những tin tức này ta vẫn phải bán cho người khác Nếu không thì làm sao phi kiếm đó cứ mãi thất lạc ngoài kia. Vậy thì, càng rẻ thì có nghĩa là càng nhiều người đã tìm qua. Nhưng đều tay không mà về. Lục Cảnh nói. Kim trưởng quỹ vật đầu. Không thể gạt lục ngươi. Ha ha ha. Chính là như vậy. Nhưng nếu không phải như thế, sao một đầu tình báo lại có thể rẻ như vậy? Chỉ lấy của ngươi sáu viên đồng tệ. Lục Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì cho ta một đầu đưa. Ừ. Lần này đến lượt kim trưởng quỹ kinh ngạc. Nói. Ngươi dường như đã đoán được rằng. Càng dễ dàng tìm được thông tin tiện lợi Thì càng khó mà có được Ngươi vẫn muốn mua sao Thật ra, ta cũng phải nói cho ngươi biết Thông tin này ta đã giữ trong tay suốt 39 năm rồi 39 năm trước sao Vậy cũng không tính là quá lâu Lục cảnh hỏi, ngươi biết ta ở đây bao lâu không Kim trưởng quỹ đáp Bao lâu? Đã 39 năm Kim trưởng quỹ nói, lục cảnh hơi giật mình Hỏi lại, đây là chuyện ngươi mới đến đây à Không phải, thông tin này là do đời Trước trưởng quỹ chuyển giao cho ta Kim trưởng quỹ giải thích Mà ông ấy lại nhận từ đời trước nữa Nếu muốn tính toán thì thông tin này Phải có hơn 200 năm lịch sử rồi Hơn 200 năm Lục cảnh nạc nhiên, nhiên Đúng vậy Hơn 200 năm qua Đã xảy ra rất nhiều chuyện Phòng xá trước đây Có thể ngươi không thấy Nguyên bản nơi đó Người trong tộc đã rời đi Đồ đạc trong nhà tổ cũng đã bán đi Tóm lại Ngươi tốt nhất Đừng đặt quá nhiều hy vọng Kim trưởng quỹ vừa nói Vừa chỉ vào quyển sách Ghi chép đang dược trên giá Trước đây ta chỉ đang đùa với ngươi Ngươi kiếm được đồng tệ cũng không dễ dàng gì Nếu là ta Ta sẽ đi mua chút đan dược cần dùng cho việc tu luyện hơn Là tìm thông tin đó Kim trưởng quỹ nói Đan dược ta không dùng được Vẫn là mua thông tin mà người nói kia đi Lục cảnh nói Rồi lấy ra 5 đồng ti thiên giám còn lại trong túi Đặt lên bảng Kim trưởng quỹ liếc nhìn lục cảnh Xác định hắn không phải đang đùa Lúc này mới cầm lấy mấy đồng tệ trên bàn Từng đầu một kiểm tra Sau khi kiểm xong Ông ta mới nói Nói rõ trước Tình báo của ta một khi đã bán cho dù ngươi có tìm được phi kiếm hay không, cũng không thể yêu cầu hoàn lại. yên tâm, không tìm được cũng sẽ không trách ngươi. lục cảnh đáp. kim trưởng quỹ thấy lục cảnh đã đồng ý, bèn ném sáu đồng tiền vào một góc tường, trong đó có một con cốc đồng lớn khoảng bằng người. sau đó ông ta vỗ lên đầu con cốc và quát lớn tam thất cửu bát. chỉ một lát sau, con cốc đột nhiên mở miệng, phun ra một trang giấy. lục cảnh nhanh chóng nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, thấy trên đó viết phi kiếm tình báo tần đạo phụ kiếm tù. Tỳ Thiên giám cấp 3 giám sát, căn hữu 12 năm, tại Bạch Mã huyện điều tra vụ án, Lòng Vương Nạp Thiếp mất tích, tùy thân mang theo phi kiếm ngoan Thạch, giải hai thước sáu tấc, màu xám đen, rèn đúc bởi Phạm Hiền Thuần, hiện không rõ tung tích. Tờ giấy chỉ có khoảng 60 chữ, không có gì thêm. Kim trưởng quỹ đứng bên cạnh lắc đầu, nói Tân Đạo phụ sau khi mất tích, Tỳ Thiên giám đã cử người đi Bạch Mã huyện, nhưng đáng tiếc không thu được kết quả gì. Tình đó này, ta đã bán cho ít nhất 8 vị giám sát Họ cũng không tìm ra được manh mối gì Một là thời gian quá lâu Hai là thanh kiếm oan thạch này khá đặc biệt Bề ngoài đến thui Không dễ nhận ra, muốn tìm lại càng khó Lục cảnh không nói thêm gì Chỉ lặng lặng thu tờ giấy lại Hắn quyết định cuối cùng sẽ mua tình báo Dĩ nhiên không phải giống như những người khác Chỉ vì gặp may Dù sao, trước đây đã có nhiều người rơi vào tình cảnh như vậy Và những sự kiện xảy ra từ lâu Phương pháp điều tra thông thường chắc chắn Không còn tác dụng Sau tấm thiên giám đồng tệ, nếu đổi ra bạc Thì cũng là 6 màn lượng, dù Lục Cảnh giờ đã thoát khỏi cảnh nghèo khó và có hy vọng, nhưng nếu không có chút chắc chắn, hắn cũng không nỡ tiêu một khoản tiền lớn như vậy chỉ để thử vận may. Điều hắn dựa vào chính là con la bàn mà quỳ đã đưa cho hắn. Con la bàn này có thể định vị các phi kiếm trong bán kính 20 dặm. Trước đây, Lục Cảnh đã dùng nó để tìm ra thanh kiếm lục sắc nhỏ. Sau này mỗi khi ra ngoài, Lục Cảnh đều mang theo la bàn này bên người, hy vọng có thể tìm được thêm những thanh phi kiếm khác, đáng tiếc, đó chỉ là mơ mộng viển vông. Cửu Châu rộng lớn như vậy, Phi kiếm lạc loài cũng không phải nhiều đều có dễ dàng gặp được Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác Hắn mua tình báo từ kim trưởng quỹ Từ đó có thể xác định phạm vi tìm kiếm Vì vậy, một thời gian sau Lục Cảnh lấy bạch mã huyện làm điểm xuất phát Mang theo con la bàn, tiếp tục tìm kiếm Ngoài ra, hắn còn tiếp tục trồng sâm trên đỉnh núi Tranh thủ sớm này trả hết khoản nợ lớn Mà hắn còn mang trên người Mặt khác, trong khoảng thời gian này Lục Cảnh bắt đầu cùng si học luyện khí Tóm lại sinh hoạt của hắn lại trở nên bận rộn và khẩn trương, thường xuyên cả ngày không thấy bóng dáng. dù thời gian ngủ rất ít, nhưng lục cảnh cũng không quên lời hứa với đồng môn vi lan. cứ sau mỗi 6 ngày, hắn lại đi giúp nàng tu luyện vạn độc quy tông. kể từ sau lần chúng độc thoát chết, đồng môn vi lan không chỉ thoát khỏi tai họa mà còn nhân cơ hội đắc phúc. độc công của nàng tu luyện tiến triển vô cùng thuận lợi, có thể nói là tiến bộ nhanh như vũ bạo. từ một võ giả chưa vào hàng tứ lưu, nàng đã biến hóa thành một cao thủ nhị lưu và đặc biệt sự khác biệt của nàng với các nhị lưu cao thủ khác là chân khí trong cơ thể nàng mang độc tố, điều này khiến cho những ai giao đấu với nàng càng khó lòng chống đỡ. tuy nhiên, trên khuôn mặt thiếu nữ vẫn không có nhiều nụ cười, bởi vì dù nàng đã vận dụng vạn độc quy tông đến cực hạn, khi luận bàn võ nghệ với lục cảnh, nàng vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. dù cho nàng tiến bộ rất nhanh, tu vi càng cao, thì càng có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của lục cảnh. hắn đối với nàng mà nói giống như một tòa bằng sơn. Chỉ lộ ra một phần nhỏ trên mặt nước Nếu ai tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu Cuối cùng sẽ nhận ra rằng Mình không thể nào khám phá ra tận cùng Không biết hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu Một người mới vừa gia nhập thiên cơ bản như lục cảnh Đã mạnh mẽ đến vậy Đông môn vi lan không dám tưởng tượng Những cao thủ chính đạo Những người đã đợi hàng chục năm trên thiên cơ bản Sẽ mạnh mẽ đến mức nào Nàng không khỏi cảm thấy lo lắng Tự hỏi liệu mình có thể thành công luyện thành vạn độc quy tông Và báo thủ hay không Sau hai chiêu đấu với đông môn vi lan Lục cảnh nhận thấy tâm trạng nàng có chút xa xút, vì vậy hắn chủ động dừng lại, nói với nàng: nghỉ ngơi một chút đi. Gần đây người đã rất chăm chỉ, cũng cần phải biết cách buông lỏng một chút, làm việc và nghỉ ngơi Cần phải hợp lý. Đông môn Vi Lan không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vẽ tóc trước trán. Lục cảnh không nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó tại trạng nguyên lâu, bởi vì theo quan sát gần đây của hắn, Lục cảnh có thể nhận ra Đông môn Vi Lan dường như không biết gì về việc vạn độc cốc, tái xuất giang hồ. Hơn nữa thiếu nữ này hiện đang ở trong kính hồ cốc mà vẫn không thể ra ngoài. nếu như lục cảnh có kể cho nàng nghe về những chuyện giả mạo liên quan đến nàng, chỉ e sẽ làm nàng thêm phiền muộn mà chẳng có tác dụng gì. vì vậy, lục cảnh quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được gần đây Đông môn Vi Lan rõ ràng có chút nôn nóng. ngay cả trong lúc tu luyện Vạn độc quy tông, số lần gặp sự cố cũng tăng lên. chỉ nhờ vào công lực thâm hậu của lục cảnh mà nàng mới không bị nguy hiểm. nếu là người khác, có lẽ nàng đã phải xuống Diêm Vương điện từ lâu chính vì vậy mà lục cảnh khuyên nàng nên nghỉ ngơi thật tốt vì nếu cứ tiếp tục như thế nàng sẽ không tránh khỏi nguy cơ tẩu hỏa nhập ma chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng daemon vi lan dường như không nhận ra nguy cơ gần kề nàng lại hỏi lục cảnh nếu như ta tăng thêm bà thành thì sao với lượng độc dược như thế ngươi còn có thể bảo vệ tâm mạch của ta sao được ta có thể lục cảnh đáp nhưng ta không hiểu ngươi làm vậy có ý nghĩa gì hiện tại lượng độc dược trong cơ thể ngươi đã gần đạt tới cực hạn Mỗi lần tu luyện cũng phải mất 4 đến 5 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu hết, nếu còn tăng thêm dung lượng, thì thời gian hấp thu sẽ kéo dài thêm nữa, mà hiệu quả cũng không thay đổi, ngược lại còn dễ gây nguy hiểm cho ngươi. Ta có thể thử tăng tốc độ hành công. Tin ta đi, làm vậy chỉ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, ngoài ra không có tác dụng gì đâu." Lục Cảnh thành khẩn nói. "Làm sao ngươi biết?" đồng môn Vi Lan không tin. "Vì ta đã thử qua rồi, nhưng không phải tăng tốc độ hành công đâu." "Ừm, dù sao kết quả cuối cùng cũng chẳng bù đắp được gì." Lúc này Lục Cảnh nhìn Đông môn vi lan Trong lòng cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình của vài năm trước Chỉ có điều Lúc này đã là đảo ngược Đồng môn vi lan mím môi Khuôn mặt đầy vẻ không cam lỏng Lục Cảnh nói tiếp Tốc độ tu luyện của ngươi hiện tại đã rất nhanh rồi Nếu tiếp tục như vậy Chỉ cần một năm, nửa năm nữa Ngươi sẽ trở thành nhất lưu cao thủ Chập chập Từ con số không mẹ Chỉ trong chưa đầy hai năm Đã thành nhất lưu cao thủ Ở quê hương ta Ngươi đã có thể đi dạy võ rồi đấy Nhưng khi đó ta vẫn chỉ là nhất lưu về nội công. Còn chiêu thức và khinh công Vẫn còn kém xa những võ lầm cao thủ Đã nổi danh lâu năm Đông môn vi lan vẫn giữ được sự tỉnh táo như thường Nàng nói Mà dù cho ta có trở thành nhất lưu cao thủ Người cũng không thể giúp ta bảo vệ tâm mạch, Tù vì của ta vẫn không thể thăng tiến Lục, cảnh đáp Nhưng lúc đó Người sẽ trở thành kẻ độc nhất vô nhị trên thế gian Có thể biến chân khí thành đủ loại độc dược Dù võ công và khinh công của người chỉ bình thường Thì vẫn không có đối thủ nào có thể vượt qua được ngươi. Đông môn vi lan thở giải, nói. Đáng tiếc. Kẻ thù của ta đâu phải là những cao thủ võ lâm bình thường Nghe vậy Lục cảnh thấy nàng có vẻ lo lắng liền lộ ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi Khiến nàng cảm thấy kỳ lạ Làm sao vậy Ta nói sai điều gì sao Lục cảnh khẽ lắc đầu Đáp Không có gì Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt Ta sẽ trở lại sau 5 ngày nữa Lúc này Đồng môn vi lan từ phía sau gọi lại Đợi một chút Bên ngoài có phải có chuyện gì phát sinh không Liệu có liên quan đến ta Lục cảnh dừng bước Thở dài Ta không muốn giấu giếm ngươi Nhưng lúc này ngươi biết những chuyện đó cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn khiến ngươi phân tâm. Vậy đi, khi nào ngươi chuẩn bị rời khỏi kinh hồ cốc, tới tìm ta, ta sẽ kể hết những gì ta biết cho ngươi. Đông Môn Vi Lan nhìn vào mắt Lục Cảnh, im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ. Lúc này, trong khi Đông Môn Vi Lan đang sốt ruột, lo lắng về việc báo thủ, Lục Cảnh vội vã trở về tiểu viện của mình. Chưa kịp uống một ngụm nước, hắn đã kéo A Mộc, người đang ngồi dưới gốc cây. Chú ý nhìn con kiến, hắn đưa cho A Mộc chiếc rộng rồi phủ thêm một chiếc áo ngoài. Sau đó, cả hai cùng nhau đi ra thư viện, tiến tới khu vực bán điểm tâm, nơi có những món ăn nạc giòn tan được bày bán ngoài cửa tiệm. Bên ngoài tiệm, một chiếc xe ngựa đã lặng lẽ chờ sẵn. Lục Cảnh vừa giải quyết xong mối nguy trong trạng nguyên lâu, không lâu sau, bà bà làm đồ chơi bằng đường lại tiếp tục liên lạc với hắn như đã hứa. Sáng sớm hôm sau, một phong thư được gửi đến chỗ Cố Thải Vi. trong thư ghi rõ yêu cầu Cố Thải Vi chuyển thư cho Lục Cảnh. Lý do phải chuyển qua nhiều lần là để tránh tiếp xúc trực tiếp. Với tì thiên giám và thư viện Nhằm giảm thiểu nguy cơ để lộ các món đồ làm bằng đường Đồng thời, có thể đối phương đang dùng cách này Để nhắc nhở Lục Cảnh rằng Không nên tiết lộ những chuyện liên quan đến nàng cho tì thiên giám Lục Cảnh nhận ra sự thận trọng của đối phương Nhưng hắn không quá bận tâm Hiện giờ, điều quan trọng là phải chữa trị cho A Mộc Những chuyện khác đều không đáng để lo lắng Tuy nhiên, sau khi kiểm tra A Mộc ba bà, bà làm đồ chơi bằng đường không giống như hòa hành tôn Đã nói là có thể lập tức cứu chữa mà lại yêu cầu Lục Cảnh cho nàng thêm chút thời gian, mãi cho đến 10 ngày sau, Nam mới lại lên lịch hẹn gặp Lục Cảnh. Sau khi Lục Cảnh lên xe, hắn phát hiện đối diện đã có một người ngồi sẵn, đó là một lão phụ nhân khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, mặc bộ y phục màu vàng nâu với tay áo hẹp, thoạt nhìn giống như một con rối làm từ đường bình thường. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh nhìn kỹ, hắn nhận ra rằng tất cả trang sức trên người bà đều làm từ đường mạch nha. Trên đầu bà là một chiếc trâm phượng, tay bà mang vòng tay và ban chỉ, tất cả đều được làm từ đường Ngoài ra, trên tay bà còn có một tiểu hào đồ chơi bằng đường Thần thái cũng giống như bà Đang tò mò nhìn Lục Cạnh Đồ chơi làm bằng đường bà bà Lục cảnh mở lời Trước đó, hai lần gặp bà Lục cảnh thực sự chưa thấy rõ bà Lần đầu, hắn thậm chí không gặp bà Lần thứ hai, khi chỉ nghe thấy âm thanh của bà Nhưng không được phép vào phòng Chỉ thấy A Mộc Nhưng lần này, Lục Cạnh cuối cùng cũng nhìn thấy bà Dù vậy trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác không ổn Bởi vì nếu A Mộc có thể chữa trị được Khi bà có thể trực tiếp chữa lành cho a mộc mà không cần phải mạo hiểm gặp hắn. đối phương cuối cùng cũng lộ mặt. điều này rõ ràng là có biến. quả nhiên, lời đầu tiên của bà là hôm nay lão thần gọi các hạ đến là để xin lỗi. xin lỗi chuyện gì? lục cảnh ngạc nhiên hỏi. đứa nhỏ này mắc bệnh, ta không thể chữa khỏi. đồ chơi là màng đường, mà bà chỉ trị a mộc là không thể chữa khỏi, hoặc là không muốn chữa. lục cảnh âm thanh cũng lạnh đi. bằng hữu của ta có nói với ta, trên đời này không có thứ gì mà bà bà không thể trị khỏi. vẫn có. Đồ chơi là làm bằng đường bà bè nói Bệnh trong bụng mẹ vừa có Ta liền không thể chữa khỏi